Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn nửa của tình dục đã lan tràn Sáng không sao, ôm bứa du tỉnh dậy trong lòng lận thừa Cánh tay chắc khỏe của anh làm đầu gối cho cô Còn tay kia thì đặt ngang hông của cô Ôm bứa du cười ngọt ngào Mặt của hai người kẻ sát nhau Gần đến nỗi cô có thể thấy được hàng lông mi dày dặm của anh Mặc dù thân thể có chút khó chịu Nhưng sự khó chịu này lại là chứng cứ chứng minh cô đã trở thành phụ nữ Cô không hối hận khi đem lần đầu tiên cho anh Em yêu anh Cô nhỏ giọng nói với anh Sau khi nói xong Thì lại rút vào trong lồng ngực ấm áp của anh Nhắm mắt lại Sau khi ôn bối du có quan hệ thân mật với lận thừa Thì cả trái tim cô đều đeo bám bên người anh Quan hệ của bọn họ gần như là Ở chung với nhau Đối với ôn bối du mà nói Lận thừa chính là cả thế giới của cô Một phần là do tính tình Phần kia là do cô quá mê luyến lận thừa Nên đối với những chuyện trước đây của anh Như gia đình, tình yêu, bạn bè hay là công việc, cô đều không hỏi anh. Thế giới của cô chỉ xoay quanh một mình anh. Anh vui, cô liền cười. Anh không vui, cô liền nhíu mày. Còn lận thừa thì chỉ hưởng thụ. Đối với một người với hai bàn tay trắng như anh, thì bây giờ có một người phụ nữ ở bên hầu hạ thì còn gì bằng. Nhưng với anh, mặc dù ông với Du có quan tâm anh, nhưng cô không phải là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Cứ như thế, một năm sau, Ba của lận thừa rất cuộc cũng tìm đến cửa. Ngày đó khi anh đi làm về thì thấy một chiếc xe pen cao cấp đậu ngay lối qua khu nhà trọ. Anh dừng chân lại, sắc mặt lạnh lùng. Anh nhận ra chiếc xe này là xe của ba anh. Tài xế mở cửa xe giúp anh mời anh lên xe. Lận thừa lên xe khi anh nhìn thấy người ba đã một năm không gặp thì sắc mặt cũng lạnh lùng như cũ không có biến hóa như gì nhiều. Lận cố thì ngược lại, ông thở dài. thành khí của con không thể cứng rắn như vậy được không? Nói bỏ nhà đi là bỏ nhà đi thật Suốt cả năm trời cũng không liên lạc về nhà Ba có cô dâu mới để làm bạn thì con trai không có ở nhà Cũng không có sao mà Nói vậy mà cũng nói được Mặc kệ như thế nào Con là lận thừa là con trai của ba Lận thừa cười lạnh Cô dâu mới của ba chưa tới 30 tuổi mà Cô ta sẽ nhanh chóng sinh cho ba một người con trai khác Không, phải nói là muốn sinh bao nhiêu cũng được Nói ra cũng thật buồn cười Mẹ kế của anh Năm nay mới 28 tuổi Chỉ lớn hơn người con riêng Là anh, 5 tuổi Anh hận, mẹ anh vừa bệnh Thì bà anh đã nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài Không những vậy, khi bà mới qua đời Thì liền vội vàng rất vì tình về nhà Trở thành nữ chủ nhân của nhà họ lận Lận thừa, bà đã ở cái tuổi nào rồi Làm sao còn có thể sinh được thứ hai chứ Khiêm tốn rồi bác càng già thì càng dẻo dai mà Nếu không thì làm sao ly cưới vợ bé Trẻ như vậy chứ Lận cố không nói gì Để mặc cho con trai chê cười Ông trầm mặc một lúc rồi quyết định nói thật với con trai. Bà sẽ không để cho mẹ kế của con sinh một đứa trẻ nào. Lận cố hiểu rõ người tình này có rất nhiều manh khóe, nhan sắc và thân hình rất bốc lửa. Nhưng dã tâm của cô ta không thể nào cho giấu được trước mặt ông. Lúc vợ ông vừa mới qua đời, ông đã nói rất rõ ràng với cô ta ông sẽ bảo đảm cuộc sống giàu sang cho cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không cho cô ta bất kỳ một tài sản nào. Dù sao, tập đoàn kim tinh thần là từ nhà vợ ông mà ra, Nói gì thì nói, ông cũng phải để lại cho con trai Lận thừa không tin Ba đã buộc bằng Garo Lận thừa nhíu mày Thật ra, ba không cần phải làm như vậy Cứ để cô ta sinh mấy đứa Ba yên tâm, con sẽ không cùng Em trai, em gái, tranh giành gia tài đâu Nếu không, thì con đã không quyết định Rời khỏi nhà họ Lân Con nói bậy bạ gì thế Cái gì mà bỏ nhà họ Lân Ba không cho phép, nhìn con xem Bây giờ đang sống một cuộc sống như thế nào Một người có bằng thạc sĩ của một đại học danh tiếng của Mỹ mà tiền lương không tới 3 vạn một tháng còn sống trong một căn nhà nhỏ hẹp còn qua lại với một đứa con gái nhà quê. Lận cố càng nói càng tức con trai của ông tại sao phải sống ở cái nơi tồi tệ như thế này. Lận thừa nhìn ba mình tức giận anh cũng không phản bác. Đúng là vớ vẩn thật. Trước khi bỏ nhà đi anh rất hăng hái làm người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần. Có hoài bão rất lớn nhưng bây giờ thì sao anh đang bị vây ở đây không thể đi đâu được. Lận cố càng nói càng kích động, ông thở dài lần nữa, xoa xoa mi tâm. Con quay về đi, bà bảo đảm với con, mẹ kế của con không thể làm gì được, cũng không thể sinh được người thực kế thứ hai, cũng sẽ không có bất kỳ cổ phần nào của tập đoàn Kim Tinh Thần. Lận thưa nhìn lận cố, thấy ông chỉ trong một năm ngắn ngủi mà tóc bạc đi nhiều. Tập đoàn Kim Tinh Thần là của con, bà chỉ có một đứa con trai, không để lại cho con thì để lại cho ai. Những lời nói này của ông đã làm sự kháng cự cuối cùng trong lòng lận thừa sụp đổ. Mặc dù anh đã từng hận ông đến thế nào, thì bây giờ khi thấy ông cầu xin mình như thế, thì anh cũng mềm lòng. Huống chi anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.